Các bạn đang nghe bộ đọc truyền trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán giả tập số 4 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Trước giờ nổ súng của tác giả Lê Khâm qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo và cũng là để ủng hộ Thanh Bình giao truyền nhanh hơn phục vụ quý vị khán giả. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4. Lực oằn người, lê từng bước, hai tay bưng đống ruột thòi trên bụng, khoảng trống hốc trong thân loãng dần, buốt nhói, mồ chảy to rõ chung quanh đôi mắt lồi, anh tìm rống bạc trên cây, bấp dậy dứt đình, anh ngã sấp, hành trăm mũi lửa từ bụng sôi lên óc, anh mê đi một lúc. Tiếng sỉ rồ đâu đây, gần lắm, bên phải, bên trái, đằng sau, đại đình dẫm khô rôm địch răng ngàn đi lủng như san nai. Lịch tan bui chạy mau, lịch không phải con nai, lịch rút hai quả lựu đạn trong cái túi gai dệt xanh đỏ đặt bên tay. Tình chân vẫn nguyên chỗ cũ, chúng nó không biết xem dấu chân như lịch, chỉ tìm hú họa. Bàn tay lịch giơ ký bùa giữ mạng đeo cổ, trên người lịch, nó là quý nhất. Một tượng Phật chạm bằng ngà voi, một mẫu nan lựa lòi 34 cái đầu đạn đồng tháo bởi những viên bắn không nổ, tất cả khâu trong cái túi dài, xin ông sư phụ phép rồi mới đeo. Ba năm đánh giặc, Lịch không bị thương, chính dự cái cao thầy ấy giữ mạng Này, nó hết thiêng rồi. Tại Lịch vô ý, để nó uế tạp lúc nào không rõ. Lịch tháo bùa, đớn người, cố cho nó lên cạnh cây thấp. Đằng sau, bọn đỉnh léo xéo. Có dấu máu đầy coi chung mình. Rừng từ từ xoay tròn, chóng mặt quá. Tiếng túc trinh đỏ dần, cả tiếng trống bập bùng. Lăng Lịch mơ hồ đứng người đi cứu nước, Lịch cầm giáo nhảy quanh cây hoa trắng lúp, những bó sợi tre bung búng bung lệnh rịch rình. Lịch phóng mũi giáo vào con châu cúng, xuyên chúng sườn ba, con châu lồng lên rồi quỷ, tiếng réo sâu lưng Lịch. Anh Lịch đâm giỏi nhất, Lịch đỡ cái cần hút tiểu trong bàn tay mềm lại nghe. Anh Lịch đâm pháp chết nhiều, em thưởng. Đêm ấy, Lịch chỉ uống một sừng châu điệu. Lick cầm cây giáo khuynh đuổi theo cô gái chạy giữa rẫy lúa, tiếng cười ngắt ngệu lấp trưng Nó đầy nh lên. Chân chạy sầm sập, nhô cái mồm quách um, một dòng ồm ồm khê nặng. Tăng ít xa là hàng đi. Đúng tầng quan pháp, Lick cánh chốt h ám lưu hai quả sắt ấm dần trong tay Lick như đá sỉ ngồi, tay Lick giống dưới ngực, Lick nằm đợi, tim ngừng đập, ngực không thở, bụng hết đau. Lịch sắp về hầu cụ cung ma đam, kìa quân cụ bác giáo kéo dưới vùng cao chân dội chuyển núi. Đợi tôi với tôi là người Isala. Nó chết rồi. Thằng Pháp dậm lên đầu cái xác dây dài, dài chân trên mớ tóc xoắn như giam bảo. Cái xác vùng lật nghiêng, vì khói, hai vật trắng bọt lên đối dưỡng đám mú động bành bẹp tay, trời đất đổ tung. Hội Lê manh, giữ tay lên. Mạnh cái chi? Nhi, lưu mạnh. Khẩu ca 50 khạc lửa, cái bóng xanh xám lăn gô xuống sườn dốc. chúng đội trưởng đại cười khà, buốt máu chảy trên mặt. Không ai cấm nói to nữa nhé, cái giọng hà tĩnh rền như loa lại oang oang. Mẹ mi, còn lưu mạnh nữa không? Lên đây, cho cho kẹo chi. Díu, một sợi dây đàn rung lạnh bên tai đại. Xuyết mất thêm màu tay nữa là sức đủ hai bên. Anh dòng qua kệ đá, một thằng gáo rủ lang lộ dưới kia đang kê khẩu tự động ga đăng, ngắm rất lâu. Đại quỳ xuống, ngắm lại nó. Díu, mũ anh này bật lên, toát vành. À, nó bắn cừ. Anh nhín tở đúng yếu lĩnh, nghĩ nhanh. Không trúng thì ba thắng luyện quân đổ xuống sông. Khẩu K-50, nhà súng Nam viên. Thằng địch đang cúi long com, bông cắm lớn đầu xuống bùn. Đại súng quá, vành tay lên miệng gào. Này Lưu Manh, lên đây nhở với chắc. Bên dưới im lặng. Trừng trúng đợi thêm quân. Đại chạy lạc đường không biết hướng mô tê nào. Cứ chạy một quãng lại hút vào địch. Chúng đó đuổi quán quàng. Cuối cùng đại trào lên mòm đôi chọc này. Mắc nghẽn luôn. Sau lưng là vách đá dưỡng đứng trên sông đạm phỉ. Trước mặt địch đào kín. Đại cố giữ đã ngót một giờ. Vừa đánh nhau vừa chửi. Nhớ bao nhiêu câu chửi tuôn đai hết. Địch lại tấn công. Bốn cầu sung máy cùng nổ. Tung bụi đá trắng đ Khoảng hai chục thằng khom lưng chạy lên, nấp vào lưng nhau mà tiến, đại mờ nắp lựu đạn chày, bữ mô nhận xét. Chỉ huy tôi, có điểm mà thiếu diện, thiếu dương công phủ công, lại dùng độ hình mật tập cho an gọi, đừng kêu. Anh chỉ ném hai quả lựu đạn, địch nháo nhào chạy lùi, bỏ lại năm xác súng ngừng nổ. Đại xót lại súng, chỉ còn vài viên tiểu liên, không cầm cự được mấy nỗi, đại bò đến bờ vực ngó xuống. Bách đá cao hơn ba chục thước xa tít bên dưới Nước xanh tấm như sơn dầu Đại không biết bơi ngay xuống là chiếm như hòn đá Anh lắc đầu nó mân Máu trên trán rỉ bếp vào lông mày Vòng xuống cầm rơi nhỏ giọt Đại không đau Chỉ buồn nhức nhối Đánh giặc Bị bắt là sự thường Mình cũng giết được hơn chục thằng năm kia Liều mạng vụ ích Còn chiến đấu về lâu về dài Đại lướt nhìn xuống chân đồi Thốt lạnh người Súng cối, hồng súng đen đang ngóc đầu dần lên theo bàn tay quay Đại ngắm thật kỹ, nhả một loạt, hụt, một loạt nữa Hai tên đổ cành Nhưng khẩu súng cối đã dựng ngược 80 độ Quả đạn vọt lên trời lao xuống Tất cả các cỡ súng địch cùng đổ theo Đá bày tới tấp, khói trắng khét xé phổi Đại nghiến đăng bóp cỏ, tiếng cơ bẩm rơi đánh cốc trong buồng đạn động Đại gầm lên, đạp những tảng đá lung lay lăn ảo xuống dốc Ngón đòn bất ngờ chặn địch được vài phút. ngoăng đại ngã ngồi, cánh tay gần như đứt lìa. Cũng trong lúc ấy, như anh chớp, đại nhớ đến bộ quân phục trên người và thuế địch xì xô quanh mình. Áo quần khác, súng khác, Việt Minh chủ lực đến rồi. Lộ hết hướng mở chiến dịch, hơi đạn xô anh ngã rúi. Nó sẽ tăng viện cho bà thạc, chiến dịch hỏng. Máu ốc thành vũng bên người anh, không được, không cho nó bắt không cho nhặt xác, không để lại tí nào. Đại chúng tay ngồi lên của Ba lô hai mảnh đạn cối xoé viu bíu bằng ngực vai, đại khung đau, người anh mạnh gầy gớm như quả bộc phá cháy hết ngồi sắp nổ. Bọn lính áo dù hồng ngọc chạy lên quét tiểu liên mở đường, có ấn còn bồ bịt trên đỉnh đồi, thoáng một bóng lão đạo đứng dậy, súng quan cổ, Ba lô đeo lưng, cánh tay buông thõng. Bỏ súng, giơ tay lên. Một tiếng tét lạ tai thì người trong có hình trùm bọt lên biến mất, cả đại đội lính Zulu đồng đến bờ vực. Một đám bọt li ti sôi lên giữa những cuồng tròn đang lan động, lan động. Mặt nước nuốt chửng người đời, một con cá sấu trên bãi bên kia lách bạch bò xuống nước. Nắng lia trên cái lưng sần sùi, một đường chấm trắng đận, nó bơi i ạch một quãng rồi lặn xuống chỗ bọt đang sủi. Tiếng súng tắt hẳn, tiếng rừng giao sắc bừng to hẳn lên. Ngay lạ thay, hình như đội tuần tiễu đã dừng lại chỗ hốc đá này, ngủ đi, và cũng thấy một giấc mơ dữ. Kiêm kéo tay Văn Thôn đang chảo lên hỏi bập bẹ. "Được không?" Văn Thôn thả mình ngồi phịch xuống đất, lườm nhìn quanh nói rất bình tĩnh. "Chúng tôi tìm ra dấu máu, nhưng có lẽ chúng nó khiêng hai đồng chí về đồn. Đừng số một như thế đã bị lộ, đừng chứ sự chuẩn bị lên lạc với mặt trận, báo tin đội bị phục kích, dịch mật mã ngay đi." Trập lên rồi đấy, thiêm bằng cánh tay cho anh Văn Thon. Trong những lúc này, bộ đội nhìn vào người chỉ huy để đoán tình hình đã nguy hay chưa. Lưng chợt thấy tim mình hơi run, anh thọc tay vào túi, chạm vài lá vẫy móng quả lích vừa nhặt được. Một mảng sương đỏ buông tối rậm trước mặt anh. Ban nãy, anh phải cống và ngực để buộc mình không được bắn vào bọn địch láo nháo bãi sông. Khó khăn lắm anh mới rằng được Văn Thon bắt rút lui. Lương móc con dao cạo trong bao đạn, ngồi soi gương cạo râu, đầu sử đặt máy, tay anh hết run. cáo anh, mất đai rồi ạ." Con dao nhảy một cái trên tay lương, ngừng tay buộc băng nói tiếp. "Chạy vướng, sử nó vứt đâu không nhớ." Lương đứng phắt lên, ngồi chân đi thật thong thả đến trước mà sử. "Đừng nóng, đừng bố đối, anh lại cống vào đùi." Sử xanh nhợt như tàu chuối non, lùi một bước, lương hỏi: Cậu đánh rơi đài ở đâu? Sự không nhớ ra, Sự chạy thục mạng, Nghe tiếng chân mình lại tưởng địch đuổi sát gót, Căng hoảng. Một sợi dây rừng ngoặc vào ba lô, Sự tuột luôn hai quay mà chạy. Không sao, Cậu cũng nghĩ xem đánh rơi vào quán nào. Hình như... Đâu gần bờ sông ạ. Lương cầu nén cơn giận đang lồng lên, Anh quay lại, Kể qua việc mất đài với Văn Thon. Van Ton rút súng ngắn, thay băng đạn đầy vào, đến kéo vai Sử. "Đá đây." Sử đứng lên lại khuỵu xuống, đưa mắt nhìn Lương Van Xin, gắt. "Kia, đá chỗ này." Anh vung súng ngắn chỉ một góc cây trước mặt. "Đi lại đằng kia." Sử thất thểu mấy bước, đợi phát súng xuyên lưng. Lương đứng sánh cạnh Van lo thấp thỏm. Van chỉ chăm chú nhìn vết dép cao su trên mặt đất ướt, rồi vẫy lưng Hai người đâm bổ xuống dốc, đi tìm điện đài theo dấu chân sự. Nửa giờ sau, họ mang về cái ba lô vuông. Sự lập cập mở khóa, bưng đại đa. Tránh lắp, đa nô, quay rè rè một lúc lâu. Bóng đèn xanh trên đài tắt liệm như mắt mèo chết. Đài vỡ hỏng nhiều quá, không chưa được, chỉ còn là cục sát lạnh. Từ nay, đối chuẩn chuyến ba rơi tóm vào im lặng. Người dân đường cuối cùng đã hy sinh. trải tấm bản đồ inlito trên cỏ đặt địa bàn lên chỉnh hướng hồi hộp tìm hai con đường bí mật luôn qua vùng làng vũ trang của địch được đánh dấu bằng hai đường chấm lén lòi băng đừng chạy giữa những hình tam giác đen năm Đ đài Đác, đều từ sung đậm đang ngược về phía Bắc mãi đến gần sung xe mới gặp những vòng tròn trắng làng của ta từ đây về đến mặt trận bộ đo được 24 phân bản đồ tỷ lệ 1/50 vạn vị chi là 120kg số theo đường trình bay hôm chọc xuống và tạc đội đi mất hơn 7 ngày mới đến chỗ này bây giờ về Văn Thòn kiếm một bệt móng tay từ đường số 1 cháu sang đường số 2 phải vong hướng này có chắc tìm ra được đường số 2 không Văn Th toàn chật lưỡi hơi khó chịu không chắc cũng phải đi hay là để một số anh em quay lại và thạc tôi với anh về mặt trận bộ báo cáo lương gọi toàn độ lại cùng bàn Tránh muốn trở lại núi vườn Mất cầu lịch. Đi mò mẫm nhất định bị nó tóm. Pháp không bắn thì bọn bó tràng cũng cắt đầu đổi muối. Sử và pha không nói. Khiêm xin đi theo Lương và Văn Thon. Để ba người kia đưa nhau về núi vượn. Tránh lượm Khiêm thở phào ra mùi điệu Không hiểu uống lúc nào. Chúng tôi không quen đi rừng. Anh Văn Thon đưa chúng tôi đi trở lại bà Thạc. Rồi đi đâu thẳng đi? Đường số 1 mới đi qua đấy cứ lần theo dấu vạc. "Đã bảo đừng xuống một lộ rồi con, anh Van Ton biết đường số ở đâu, dẫn cánh này về cái đã, vội gì?" Thấy là tắc nghẽn, chứ một mình Van Ton có thể dẫn đường, đội không thể chưa ra hai bộ phận, một đi một ở, tránh khăng khăng đòi cả đội rút về núi vượn. Trên mặt trận thiếu gì nên lạc, đợi lâu rút ruột, họ khắc cho người xuống tìm ta chữa Khiêm gắt. Bộ đội đang ùn ùn đóng lại đấy, chờ xuất phát. Hằng cứ đánh nơi khác đã, cái bà tạc đề sau. Mày cứ nói như trẻ con. đừng ấy định cả khiệu hữu. Văn Thon huyết lương. Đó rồi đấy, không còn cách nào khác. Lương can tránh và khiêm. Anh đưa tấm bản đồ, cái địa bàn nhật và con dao còn sót lại cho Văn Thon. Cựu trì không cố ý mà trịnh trọng như trao cờ khi xuất quân công đồn. Từ phút này, toàn đội trông kỳ và cái tài mở đường rừng của anh đại đội trưởng Lào. Tiếng máy bay trên đầu vụt bùng to Một chiếc trực thăng luồn qua sườn núi Vè bè bay sát ngọn cây Thằng phi công thò đầu dòm xuống Nhưng nghe chúng nó vẫn lủng riết Lương nhìn lít qua anh em một lượt Luôn mắt anh dừng lại trên mặt pha ra lúc ấy đừng để pha đi theo đội Anh nói văn tắt Chúng ta đứt niên lạc Mất người dẫn đường Mà phải về báo cáo vi ban chỉ huy mặt trận Và đưa bộ đội xuống đánh bà thạc 8 ngày nữa phải đến mặt trận bộ Nếu không chiến dịch sẽ bị lỡ Anh Văn Thoan sẽ cắt đường Đưa toàn đội đi sang đường số 2 Đi đất gấp Kết quả chiến dịch bà Thạc do chúng ta quyết định đấy Cả đồng chí nhớ cho chuẩn bị xuất phát Mọi người đứng lên Tránh chu đau khỏi bụi đậm Ngồi xuống cạnh cái máy Dagono Mà tránh đỏ hơn ban nãy Văn Thoan đẽ sang tay phải Khiêm đi sau Xuống lên đạn sắn cặp nick Tiếp đến sự bà Pha Tránh ngó ngoái chân vẫn ngồi Tránh vừa tu nốt chai rượu cô nhắc giấu trong ba lô, bớt bỏ chai trong bụi, lưng đập va tránh, cố dịu dọng. Lại sai bét nhè, đi thôi cậu. Có mày phải dạy Cậu muốn ở đời đây à? Đằng trước đi xa rồi kìa. Mặt tránh đỏ quạch, tránh có một tay lên gân, kè nhè. Này đừng hòng dọa, đây lên non xuống biển đó từng, đây đích sợ thằng nào. Bạn biết nàng ấy thế này này, cánh mình cắp người lên bốc lửa, một tay anh rút súng ngắn, một tay anh túm cổ áo tránh dựng hẳn lên. Đi. Chánh lưu lưỡi. Anh anh định lưng bật khóa hãm đánh tách, từ từ đưa súng lên ngang mắt, tránh bổ lấy cái ba lô đựng máy, khẩu súng trường anh xách hai tay hai thứ cắm cổ chạy trao đổi. Lương nhặt cái bao gạo của chánh quàng lên vai mình, đút súng vào bao. Dĩ đừng già, mặt đất phủ một lớp gai hồ người dày. Như tấm thảm xanh sủ lông Rắc những hoa hồng nhạt bé tí đội đi trước Khu hộ người khép lá Thành một vệt dài sấm màu Ngoan nghèo luồn qua các gốc cây Chạy hun hút vào đừng Lương đi cuối cùng Sau lưng anh Hồ người lại thong tả Dựng cành xe lá Khỏa lấp con đường Quả những người đang bước vào Cuộc thử thách lớn nhất cuộc đời điểm đến Làng Phi Lạt Nhắm mắt nín tờ Sau hàng đảo lông nhím Những người điu về ngồi trên đầu cầu thang bốc ăn chập chuộii mấy nắm củ còi cho muối ớt miếng mạn miếng nhạt pháp cấm đốt lửa mé đồn đèn sáng răng răng họ ngó về chỗ ăn miếng củồi gai trong cổ không đốt đượcương nhà mẹ xỉ cứ đốt lửa con gái mẹ chờ dạ đẻ lão nay bản dẫn lính làng đi tuần đào qua mới lượt bắt dập lửa mẹ đứng trên nhà chừsớ giới mày là cháu tao con tao không gì cũng là chị mày Chẳng giúp được thì chớ lại còn gây sự. Cái biểu trên cổ mẹ chảy lên. Đôi vú một bên dẹt một bên đầy. Cũng nhảy lên thoang ngón tay sửa dõi. Bọn kia phải làng. Không dám chêu vào bà lão. Vì đứa nào cũng có họ hàng dây mơ dễ má với mẹ gì cả. Anh Trung đắp sân bay chưa về. Mẹ chạy tròn con quay trong nhà. Nghe tiếng trên mẹ lo quát ruột. Mẹ đang ngồi bếp. Kéo củ ra lại đầy cùi vào. Lòng ngóng như người mù tìm gậy. Mẹ trực mãi từ chiều. Đứa cháu vẫn không đà Chỉ quấy đạp trong bụng mẹ Nó giận Mẹ nói một mình cho đỡ suốt đuột Tao ăn muối nhiều hơn chúng mày ăn cơm Mà bảo cấm biết nghe Bán bộ cả lũ Hồi xưa tao với bà vợ cụ Thiết La kiêng khen lắm mới nuôi được con gái Con phà cũng bị giết đâu trên đồi đồi Cụ Thiết nói giống rồi cụ Thiết La ơi Chúng mày hỏng Hỏng Bảo phơi vái ngược cho con Nó đau đầu trước chân sau cũng quên Tao dặn trước ăn cả to mà bị bọc nước trong thai Ăn nhồng ong sau này, con nó quấy. Chị vợ anh trùm đang trên quần quại trong buồng, bỗng đến hơi một lúc, cái mẹ. Con quên bao giờ? Ừ, mày không quên, chứ đứa nào ngồi bậc quý cầu thang hôm nọ. Ôi, lại vật cứu cổ chết mất. Ngồi quấy cầu thang từ khi chưa có mang, mẹ cứ lưu lẫn. Ôi, già ơi! Mẹ chạy nhào vào buồng. bày dẫn kinh nia để đặt đứa trẻ vào đấy. Mẹ đang ngoài vận tay thị tào với cái bóng bình trên phên Mời tay cung đến xem Lấy ai đi mời bấy giờ hạ Phật Hàng xóm văng qua Đàn ông đi phụ cả Chị cháu mẹ lên cơn suốt rung sạp Cô gái nhà bên bị quán đồn gọi Giữ lại mấy đêm chưa trả Không ai chạy việc giúp mẹ Còn nói chi đến cái sự tụ hợp ngoài nhà Đàn hát làm vui cho người đau đẻ Theo tục xưa Từng đền xoắn vào tay Lôi giật mẹ vào buồng Lại đẩy mẹ ra Chúm đâm bộ lên nhà hỏi dồn. Nó đã chưa? Mẹ si đen đẫm, dai con đẻ như chính mẹ đang đẻ khó, bóng mẹ nín táp, một vết đen cắt chéo ngang mặt chúm, chảy lớp một mắt. Cái môi sưng vếu, mẹ lắp bắp. "Già thú, nó lại đánh bại hự con." Trung không đáp, chỉ ngẩng mặt nghe tiếng rên, bắp bụng một màu cùi, cánh tay cũng vằn mấy đường tím như rắn quấn ra nhà, mẹ si đẩy anh. Vào đi con, và cho nó rửa lấy hơi. Chuông ngồi cho vợ rửa lưng, chỉ vợ của bàn thai chồng nắm chặt như người sắp chết đuối biếu vào dây, mô trên lưng vợ thấm khu áo đến lưng chum lóng hổi. Em ơi, vợ quý ơi, cố lên. Chết, em chết mất, ôi, quý nó ăn ruột đây mà, lại vật, lại phà in, lại nang to la ni, ôi. Một tiếng cú rúc ngoài xa lọt vào hơi tự hồng ngọc, nắng bóng bên tai trùng, anh giật mình, từ nãy anh đã nghe cú rúc hai lần, ba lần, không để ý đến ám nhiều, bà cống đợi từ chiều. "Vợ quý ơi, em nếu mà cột nhé, dựa đây thế." "Em chết." "Em ngồi vững chưa, anh đi lấy thuốc Gọi người giúp." Sợ mẹ si chửi, trùng nhảy ao xuống đất, vọt ra đừng, bà cống đợi đã hơn 1 giờ. Chúng đứng gần một lúc mới nhớ ra tình hình một300 xe mới đến không đào hầm chúng nó chặt cây gác qua loa vợ tôi để bác cả thằng muôn không chết đồ trời đánh sang này nó lại quật tôi một trận nó ghi tôi giấu chỉ pha máy bay xuống hai chiếc to thằng bị đến tôi nó thấy cứ tưởng con buôn bỏ lính bảo nhau nó tình lắm nơi nào cũng đi xem nó mặctây như thằng tình trưởng gây lêu đêu Một tiếng rú dài ngạt hơi Trung mọc lên Vợ tôi chắc chết Đau bụng từ sáng Không để được Trung lại bầy Ngồi bề xuống đất Úp mặt trên hai gối Cống sửa nắng cái gói tạm hóa đeo lưng Nghĩ một lúc Rồi bác theo Trung về nhà cháu lên cầu thang Sau mái hiên Trung ra trước nhà Đứng gác Mẹ xỉ tròn mắt Mẹ dẫn lại về đấy hứ Thầy cúng Mẹ đừng vào buông Để ông ta phụ phép Nửa giờ sau Trong buồng im tiếng rên Đột nhiên tiếng khóc e qué bật lên Khiến chúm ứa nước mắt Mẹ xỉ vào buồn Chỉ thấy con gái nằm thở trên chiếu Mới đợi bé quấy khóc trong cây nia Từ đầu đến cuối Mẹ không đong đó ông bỏ xa đo Tức thầy cũng Cũng không nghe ông nói câu nào Mẹ xoắn suýt rục con đệ Phúc Đức mày bắt gà cho ông đi Bắt con mái vàng đăng đẻ Lấy chai mật ong Chúm chạy ra đến gốc mẹ cạnh hàng đảo thấy cống đang lao tay Bác dưới cho chúm bảo quế. Anh mà cho chị uống. Che buồn lại thật kín nhé. Đừng cho đi tắm ngay. Bà con ở đây mới đẻ vài hôm đã ra xuôi tắm. Dễ ốm lắm. Chúm ấp ống. Bác ạ, bác... Anh vơ bẩn tay cống áp vào cổ và mặt mình ngại lời. Sáng hôm sau, Mê Sĩ còn giúp con rể đi lễ tả. Cái móng con gì ông mỏ sao đo đưa mày ấy. uống nóng hơn uống rượu. Mày bắt con mái vàng béo nhất Lấy chai rượu mật ong Nhưng con gà mái vàng Đã bị bọn lính đi tuần cuộn mất tối hôm qua Giữa lúc bối đối Bết giải đinh hành đó cạnh ổ Mẹ tắm cho cháu xong Đã đứng đầu đến nhà Chửi có ngành có ngọn Cả làng không ai biết chửi như mẹ cả Nghe mẹ chửi lính ai cũng sướng bụng Hòn núi vượn Vẫn sừng sững nhô cao Cái hình thắt cổ bồng bí hiểm Nhưng trong hàng núi vườn Cứ ngày đội rút đi, chỉ còn một mình bác cống lủi lủi đem vào như con rơi bay trong nhộng hoang. Bác cống ngồi sùm trước cửa hang, tiếm gọt khúc ngà voi thành cái cán dao gam, thằng khiêm tích con dao gam cán ngà, bác đi đào củ rừng, vừa được cái xác con voi chết, đứa ngà dài hơn 3 gang, bác vác ngà về gọt cán dao cho con nuôi. Chăm cả lá cờ cũng ngồi sau vào đấy. Đàn vượn trắng trong hang chui ra, nhấm nháy ròm bác rồi bọt lên cây huống gọi nhau dồn dập. Bụi phấn bay lả tả trên lá, gãy lung một lúc, chúng đến dần, bác cống để chỗ vượn vào ngủ hang tự nhiên, đuôi gấu nâu cũng kêu đến, hôm đầu gấu còn làm giữ, đứng dựng hai chân rú lông hét in. không thấy ông cụ kia tranh ăn hạt dẻ, gấu làm lành, đôi bên quen nhau, gấu liếc mắt nhìn người, gãy mõm ra dáng xin lỗi, rồi bám gốc lên cây. Thỉnh thoảng chúng ngừng nhai gật gù Bên dưới bác cống ngồi gọt ngào voi Cũng gật gụ kêu túm tóc củ tỏi Thao đà nghĩ ngợi Thoạt nhìn ông lão mới 47 Mà còn có anh như ngoài 60 ấy Không ai đoán là tay trinh sát vững Kiếm dân vận cử Bác cống quanh nòng mặc quần cọc với cặp chơi đầy lông Nhưng áo sư mì luôn luôn cài cúc tay Và nhét trong quần cọc cẩn thận Kè kè cái bọc tạp hoa Có trong phả ve đeo lưng Từ cái bực bật lửa đến cái kéo cắt tóc Sợi dây trói tù binh đều có đủ, ai xin gì bác sẵn lòng cho, nhưng tay đưa mà miệng căn dặn đến phát ngấy với cái câu kể cả. Ấy tức tị đằng là, người chậm yếu nhưng lĩnh việc gì cứ nhận nha làm kỳ xong chắc như cua gạch. Ngày mới ngập khiêm, bác không ưa khết tầng nòng như con gái mà lêu tiêu nghịch quấy, trẻ chẳng tha già chẳng thương, tổ đảng giao cho bác đào tạo khiêm thành trinh sát. Bác dạy nó làm được 23, chỉ hơn tháng đã tuần bò đồn như con trạch, bác cứ phải nắm càng kéo lại. Đến cái đêm, bác sốt thương hành, nó cầm đuốc lấy thuốc cho bác thì bác đâm vài lòng đứa con nuôi nhận đùa mà thương thật. Nó khổ mồ côi, đầu không chẳng đít không để. Bác chất chiều để dành được 200 đồng Đông Dương, định thủ chức cho nó cưới cái đoàn xong ba cánh về hậu phương mà tăng gia, nộp thuế nông nghiệp nuôi đồng đội. Về hậu phương, cấp cho về mấy lượt Bác còn chân trừ, bởi cái lão tránh tam, thối tai, rốt rập tắm ruộng bác bên còn chờ chờ là chủ tịch Liên Việt xã, ngồi đâu cũng khoe công tác Việt Minh từ hồi còn bóng tối. Chà giáo trước khởi nghĩa nửa tháng của anh cán bộ Việt Minh đến ở nhà lão mấy hôm thế thôi. Bây giờ ban ngày lão hầm hừ đi đòi tô, tôi đến họp thôn lão kêu gọi đoàn kết hữu dinh. Bác ngại khi giải ngũ về làm việc bên lão, nóng lên lại phạm chính sách Mở đằng viên không nhận công tác địa phương thì bỏ cho ai? Ngày xưa hai vợ chồng cống ăn cơm vay cày ruộng rẫy, chiều 30 Tết còn lội đầm móc củ sen ăn cầm hơi. Quần quật như trâu lăn suốt 1 năm mới vỡ dòng 667 thước đất màu trên đồi hoang. Vợ chồng ngỡ này mở mặt được đây, bèn mua cả hai lạng thịt về cho con sướng miệng một bữa. Lão Tranh Tam bây giờ mới lật địa bạ, chưng làng rằng đất đồi ấy của lão Trưng Khẩn nộp thuế nhà nước từ lâu. Anh Cống ướt máu chửi bung, lão nha đang cười, để đấy. Đến vụ thủy, anh xin khất tạm hai hào, bị lý trưởng con lão bắt lên cùng một ngày một đêm, đánh đủ hai chục hẻo mây. Chỉ không phải bán chạy con lợn, bên gà điệu, lên xin mãi mới được lĩnh chồng về. Thanh thừa khất hai hào, hóa đi tong ba đồng bạc. Anh Cống bỏ làng gió tỉnh, kéo xe hơi năm, khi về chỉ thêm được đuôi dép cao su mỏng, có cái quai do ngón chân trò vào cho con nó nghịch. Anh linh như người đa giải hay gắt vợ đánh con hơn trước. Anh hỏi dò cụ đồ được tên cúng cơm ông tổ lão tránh tam là Lý Nòng, bên đặt tên thằng con út là thằng Nòng. Trước chỉ gọi là thằng cún, hôm nào rỗi việc nhiêu chuyện cũ, anh đau quán chờ mua du điệu, ngồi nhím nháp đó lâu cho tiên nào thấy, giờ vờ nát điệu say lử có bự, điệu điệu chưa đủ cái mồm, rồi về nọc thằng cún Nòng ra. Tay anh quất roi xuống chiếu anhéo đến ngũ đại lục đại thằng lòng ra chửi in làng nước phải cái bố còn tránh tàm xem trong gia vả thấy ghi tên cụ tổ là lý lòng nên Tuy ngờ ngợ mà không động lòng mặc anh cống chừ thì anh cũng nghe chỉ tội cho thằng cuà không ănoai mà khi quá bị đòn hẳn nhắc thấy bố lần đến năm đói nó chết sau cùng đã hấp bối mà thấy bố khóc lạiường bố say nó còn chắp tay van mãi đến bây giờ nghĩ đến gia đình Bác Cống lại thấy hai bàn tay khô đen như cẳng hạc của thằng con út thò ra dưới mép chiếu, vái vái bố. Chào ôi con. Bác Cống bưng khúc ngảm vai gọt dở, của tay đâm đấm lưng thở dài. Thôi thì trước sau cũng phải về, phải đoàn kết với tránh tam ít lâu nữa. Đánh tay xong là người cài có ruộng nhất định thế. Làm cách nào có ruộng thì sau này đảm bảo cho, án chừng cũng chẳng khó. Tay không sợ. Sợ đách gì thằng đốc gặp thối tai hắn cứ nhà ruộng nông dân ra Trà sáu hào bảy thước tư đất màu Của ông đây đổi đoàn kết thì đoàn Nào có muốn ăn bán súng không thì bảo Nhưng nghĩ xuồng cũng đủ mát ruột Đàn vượn hú rộn Truyền ra xa Đôi gấu ục ịch bỏ đi Cống của tay lấy tiểu liên đứng dậy Anh chung sông sọc chạy lên rút núi Khuôn mặt sân xuôi mụn cá lúc này Cắt không ra giọt máu Cả vết roi bầm kéo ngang mặt cũng xanh đợt Nó bắn chết đội anh lương rồi bác ơi." Khẩu súng buột khỏi tay cậu. "Thế nào?" Nó phục ngay xung động bắn chết rạch, mũi đồn khiến về một xác. Trùm oà khóc to, cống nhặt khẩu súng, lau đất bám, lau mãi một chỗ như máy, trùm đếm chuẩn bị đá một gói lá chuối con. Nó đặt anh lích nằm trên bàn, gọi dân đến, ruột anh lòng thòng, mắt còn chớp, nó rút dao mổ bụng lấy lá gan anh còn chửi, con chửi, con thở. Đây này, mỗi người phải bỏ 2 đồng mua một miếng gan, nghe nói các đồn cách đều làm thế cả. Cống vẫn lau hoài cái bản súng, một bàn tay lông lá bóp mạnh tim bác đến bỡ tung, bác nuốt nước bọt, tưởng nuốt hồn than lửa. Chết hết, không, vô lý, không thể chết cả một lần từng ấy người. Buổi chiều, súng cấp bóp trên đồn lại nổ ba tiếng gọi phù. Dân làng Lạt kéo đến, một dãy người đen rậm, mặt trắng dã Mặt đào lính ngụy trang như lá chuối héo Có ông cụ đi trên giữa Hình như người thiếu sổ Hai tài đáo lùng lặng Hai khoanh ngã vo tròn Tóc búi sầu gáy Đóng khố Chúng người gầy gùa lom đom Ai hỏi gì Cụ chỉ bấm be bấm be Anh chung đỡ lời Ông lão trình núi xuống mùa muối Đi tay vợ tôi đang đẻ Khốn nạn cơm đức từ bé Thằng bôn đứng cạnh cổng Cánh tay buộc băng đeo trước ngực Tài kia vẫn ngoé ngoài cái đòi ra Nó đi vòng qua những chỗ quốc đất đắp sân bay. Ông lão nhận nha, dọn gốc gần bọn lính. Bọn này kháo nhau đủ chuyện. Thằng muốn đến, nó cười gần, hàm đăng vàng bật tiết lửa. Chúng mày có thằng chết, tao biết cả. Thàn biết gì? Bảo nhau bắn lên trời chứ gì? Cho đeo mẹ chúng mày. Tao cho hai thằng vào tù rồi, đi phục kích. Mới tới ít giờ là nhô đá đã bập ngay. Thàn ngứa mồm, cứ nói, dọa ra đây đếch sợ. Mày dám nói thế hả? Đây còn lưỡi, đây không buộc, không bu ai. Cái bọn nói điêu, ra trận hay ăn đạn trước, trả chơi vật và tội mà. Muôn tím mặt, bùng đòi hai người lính gân mặt, ngoáy ngoáy một ngón tay trước nòng súng, muốn quay lại quát ông lão dọn gốc. Thằng Khọng, nghe gì? Trên cái lưng còng bật lên một con lươn đỏ rẫm, cụ già bập bé lẳng đi, một người lính nhổ tuệt nói to. Con gái ông tình trường chắc đ để ra vượn mày ạ Đúng cái giống thẳng muôn cả bọn cười một chiếc máy bay lên thẳng lơ lừ hạ trên sườn nó vẽ chứ thập đỏ bốn năm cái cáng chui ốn thuốc vào bụng nó giữa bọn lính một câu lẻ nhẹ bạc chúng nó vẫn kh xác trong đừng ngay chỗ suối đằng kia còn mỗi cái chân thỏ ra thối hoãng tối hôm ấy tôi ít sala lang phiạt hoặc ngoài đừng Trung đánh lửa châm đèn chai Ngọn lửa đào hóm thêm những hố mắt đen Sâu đêm một chấm trắng dưới đáy Ngọt nhọn các gò má lồi dương Như sắp chọc bung ra Tám đội viên bó gối nhìn lửa Không nói sợ mở miệng sẽ bật ra tiếng khóc mất Bạc cống ngồi né sau lưng Trung Bạc bận đóng khố cờ trần Trung bắt đầu báo cáo Anh cuốn gò đúng những từ chính trị nên ấp úng Tổ ta họp gấp Vì có tình hình dấu Đội anh lương bị phục kích Anh Lích bị bắt mổ bụng Anh không khai cơ sở Nhiều người tưởng đội anh Lương chết cả Sai, sai hết, đội vẫn còn Xa thú Tin đâu thế Anh Văn Thoan nói hả Công gái tay định nói là im Bác sợ lớn việc của chung chung đợi mãi không ngay bác lên tiếng Lại báo cáo Bác cống với tôi đi phu đồn Nghe rõ hết Thằng Buôn chửi lính làm phản Thấy ý xa là vội nổ xuống ngay cho họ biết Cơ sở lính ngụy cũng nói vậy Địch chết nhiều Đầu ngót hai chục Dân các làng gần sông Đậm Phỉ Thấy nó khiêng về một mình anh Lích Thế là đội thắng hiểu chưa Đội về gọi quân xuống đánh bà thạc Anh nghĩa là trung bình nay mai ngóc cổ lên được Ánh lửa bùng cao hơn Các khuôn mặt dần dãn nếp nhăn Chỉ đang sụt dịt cũng quyệt má cười Chúng im một lúc Bỗng nói tướng lên không ấp ung nữa Mẹ nó Giết thế chó nào được hết ít xa la Còn Pháp là còn khổ Con khổ ác còn người nổi dậy đánh pháp Con ít la Nó chặt một đầu Tâm mọc chín đầu đều đổi xem Cá ăn kiến hay kiến ăn cá Đột nhiên Tiếng vòi đống vọng đến Không phải tiếng đống vui Hay suốt ruột của con voi trừ hàng năm thế 7 Nó là tiếng rú ăn ngạc lạc rộng Của con vật bị chọc tiết Sắp chết còn đướn lên Gọi bầy cuối cùng khi bọt máu đã phòi ra dưới cổ Một người nói môi nhợt chỉ hơi máy Con vòi cụ thịt la Nó không dậy được nữa Chúng mình đổi cũng thế Câu nói như ngò lửa châm vào thuốc súng Mấy anh thanh niên trồm lên Thử hồng học Đấm nắm tay vào lửa hét Cũng thế mà được à thủ ăn chất lên núi Núi rụp Đổ xuống sông Sông đầy Đợi mãi rồi Bày khẩu sông kiếp của cụ thịt la Không bán đôi gì hết Làng phi lạt Không vào núi cũng chết hết Ai vào du kích với tôi Tôi Đánh ngay bây giờ Muốn ăn tim voi Phải chịu gai cao Lão Nai Bản mới mang về 8 thứ thuế nữa Vị trí 19 thứ Cây cao 5 đồng Con châu 30 Người Lão không phải xấu bỏ nhé Tội xa là nhốn nháo Chửi bung chẳng ai nghe Chỉ có ông Lão ngồi lầm bẩm Tính mãi các thứ thuế trên đầu ngón tay Là không quá tháo Xe bò 30 Mấy khâu trăm rưỡi Ây là anh ruột quả Nai Bản Ông Lão tính chán Rồi xua tay nói tự nhiên Khoan Im tôi nói Tối nay bắt thằng Muôn đi đánh bạc, tế cụ thiết làm với anh Lích, sau đó lấy súng quả lính làng, sáng sớm mai úp luôn bọn đi tuần. Cả làng chỉ gọi một tiếng là chạy vào núi theo ta cả. Thằng Nai bạn, em tôi hậm hẹ thế, chứ không lòng dọa nào bán làng cho Pháp đâu. Các anh còn trẻ, ăn chưa no lo chưa tới, đừng hét in lên màn lộ, đánh giặc phải im, phải kiến chứ. Bà Cống xứng sở nhìn quanh khắp tổ. Không, bác không ngờ được lòng căm thù của dân bà thạc đã mạnh và sâu đến thế. Tụi anh thăng nhân sốc nổi, chị phụ nữ hay khóc, đến ông lão, đếm đầu ngón tay tinh thuế lầm cầm kia. Ai cũng như cái bẫy, căng quá sắp tung dây, phóng đám một loại mũi dao tẩm thuốc độc. Người bác cổ lên, sung sướng và lo ngại, tổ chẩn trùm sẽ xử lý thế nào đây? Trùm lặng lẽ, nhả khói thuốc, đưa mọi người hơi nguôi mới nói trầm giọng nhắc lại nhiệm vụ quả cơ sở ít khu gần dân những người uất đến cuận chí cũng im lặng nghe họ không được đánh phải cá năng trụ đòn nữa nộ gạo thịt đi phu đồ máu phải uống nhiều nước mắt nữa để thu góp từng con số từng bầu tim góp vào một bản báo cáo nào đó quét được địch cứu được dân hay không đều chung cậy vào bản báo cáo trong tổ ít sala ai trông thấy nó bao giờ nhưng nó quan trọng thế chắc phải động bằng tàu lá chuối và dày như mấy bộ sách lá cọ chép thư của cụ Titla. Mãi đến nửa đêm, tổ Isala còn ban việc kết nạp hội viên mới, cầm tinh hội thì nhiều nhưng sáng đi lọc lại mới chọn được năm người. Cậu bé là mới 17 tuổi được ghi tên đầu tiên, hôm nọ thấy lính xuống đốt nhà chị pha, là kéo hơn chục phụ nữ ra dằng xé, hô hắn trầm lặng nước, cuối cùng giật lại được mấy bộ sách cổ, cái đàn vông có 16 đĩa đồng và bộ đèn và bộ đồ rèn Một chị đề nghị bà mẹ vợ của chum cả tổ phá lên cười ôn nào Vào để trừ tổ trưởng đấy chứ. Cứ bà ta làm cái việc đánh giặc mồm, ha ha. Xa thú, đừng khinh phụ nữ. Chết chết, mẹ cũng là đàn bà thật à. Một đàn vạc ăn đêm đang quần trên cây chấm sáng le lói giữa đường đêm đen ngòm. Nghe tiếng cười, chúng giật mình bay lảng ra xa, kêu quát quát. Trương 7 Hành quân bôn tập, đôi khi bội quá không kịp uống nước, quân tướng kéo nhau chạy thục mạng. Hay là đi học liên tục vận động, trên mắt nhện khát chạy cho quen, cứ gọi là ăn không kịp dìa, yeah, dìa không kịp chùi chứ mới khát thứ này đã mùi gì. Được cái tàu khéo xoay, cứ lừa khi cán bộ không để ý, vừa ngã xuống dưới một cái, tha hồ uống no căng. tạo cháy cổ rồi! Rồi thì chú quân đừng mơ nhá, 4 giờ sáng đến nơi... Đào sông hú nấp là lăn gô đang ngủ Khát ta khát Sáng mở mắt trông lên Úi rủi ui Thấy những mơ là mơ Phục lên cây Bước nhá chết tôi Chua Chua liệm người Sửa ngậm miệng Những cành đúng cổ trồi lên Chụt xuống hai lần Khiêm cười tùm Cũng bút nước bọt Khiêm kể chuyện ăn chua cho sự đỡ khát Mà ngay mình cũng rõ rãi Đội chuẩn chiến Đang vượt qua vùng núi trọc không suối Nửa năm mưa trắng trời đã chấm dứt Nắng đầu mùa chan lửa xuống lưng, đất nhà lên hơi trăng lóa, nồng mũi. Xương động trên lá chỉ nhấp được mới giọt buổi tinh mơ, các lỗ chân bòi đã nứt đáy, bóng bùn non. Lợn rừng quế đục ngầu, đôi hốc bùn còn sót, thối kinh người. Một tối, gặp vũng nước trong, bốc tay soi lên còn trông thấy được lòng bàn tay, cả đồi uống no cành. Xong đâu đấy mới nhận ra một cái sắc nai rửa nát, nằm giữa vũng, giò nhung nhúc. Bantan bapa cố tìm nước. Người lao đi rừng chẳng khác gì thăm vườn đâu quả. Ăn đỡ khát có quả mạc khảm bọm, chua chua đắng đắng. Ăn xong thấy ngọt miệng. Quả mạc sọ mo chan chát, có mạc khọ, mạc ràng lá bứa. Nước trong cây nước uống mát lạnh, nhưng qua vùng núi chọc, các dòng ấy hết tiệt, cát nước không ăn được, người tóp đất nhanh, da nhăn nhẻo như da cóc, đau khỏi bóng cây là bước vài lửa, lửa trời chút xuống, lửa đất lóe lên. Lửa trong phổi phì ra, cả các lỗ chân lông kiệt mồ hôi cũng nhả hơi lửa nóng hầm hập. Văn Thôn đi đầu hàng, anh dừng lại nhắm hướng rồi phát cành đẽ gai mờ lối đi. Anh dẫn đội cắt rừng băng chéo sang phía đông tìm đường bí mật xuống hai, phải đi rất gấp nên không kịp sục tìm nước uống. Co hết quãng đường cháy nắng, Văn Thôn đảo ngồi xuống, lưng thấm bị đeo cạnh sườn. Anh uống một hớp. Văn Thôn bổ lấy bị đông Rồi chậm rãi đưa trà. Anh chưa phần. Tôi uống rồi, còn phần anh biết pha. Vân lấy cả đọt trong bình một đốt ngón nước, đốt cho pha nhiều hơn. Lương Nhật Dao đi lên trước, cơn khát thấy nước lại bùng lên, Lương nhá lưỡi nhá đầu lưỡi tê dại như miếng da trâu nghĩ. Một ngụm nhỏ thôi, bơ ướt miệng tan nước bọt. Nước óc trong bình đồng nghe đỏ quá, Lương đập vào tai đánh bóp, tay ù lên không nghe gì nữa. Anh cười thầm mắng mình đồ trẻ con khiêm sự tránh đều nghe tiếng óc ách tránh để tai khiêm chỉ trỏ thấy chưa ngưỡng mẫuu thế đấy khiêm gạt đi nhưng cũng thắc mắc sau anh lương còn nước mà không uống mỗi anhẻ toát bong ra trông qua cũng biết anh mệt lắm một lúc nghỉ lương nói để anh em khỏi hiểu lầm tôi đang quyết định bất kỳ khó khăn đến đầu cũng phải đưa anh Vănon về đến nhà Tất cả mọi thứ ăn uống phải dành phần anh ấy thật đầy đủ. Khéo nói một chút, đừng để anh ấy biết thì thôi. Khưa dây. lên chỉ về một bên rừng. dây khưa dây to bằng cổ tay trụ trong lòng từ trên cây cao xuống, lưỡi phất mảnh con dao và bốn giọt nước trong veo trong lòng dây nước uống vào đến đâu, lửa trong người tắt đến đấy. Kim chảo lên cây chặt một đoạn dây khưa dây đẽo xuống, cả người uống no. Còn lấy thêm được đầy một ống nứa mang theo. Tối đến, đôi nghỉ dưới một cây to, lá xoèn như cây tán. Anh em đốt lửa, thái măng luộc, ăn thay cơm. Phà chút một túm nấm nhặt ban chiều, đồi lui vào góc túi Hai tay pha nắn chân, đôi mắt xếp nhìn lửa chưng chừng không động đậy, không chớp. Lương ngừng tay bóc măng đến bên pha Chị mệt lắm không? Phà không nói, lương đánh bật lửa soi chân pha rùng đỉnh. Hai bàn chân rách xước. Máu rỉ vằn bèo, khô đen từng mảng Lưng giật mình không trông non pha từ đầu Anh vẫy khiêm đa Tụt dép cao su đưa cho khiêm Anh đặt cái ca cá nhôm đầy nước lên bếp Xé một mảnh sơ mi Vừa lúc ấy, văn thòn vác đến một bó đuốc Nếu khô cao bằng đầu người, châm vào bếp Lưng hỏi đi đâu Anh đáp qua kẽ răng, không nghe rõ Đúng lửa đuốc hun hút Chìm vào đường đêm Văn thòn đi đâu, làm gì Lưng băn khoăn định gọi lại hỏi thêm Nhưng sự anh khó chịu đành thôi 10 phút sau, Lương bưng đến trước mặt Pha một cốc nước nóng pha thuốc tím. "Chị để tôi rửa chân, phải bôi thuốc băng lại." Phà hút hoàng rút chân, lưng nói mãi và mới cầm mảnh nước tự rửa chân, tay vào lòng ngóng, lưng nghiêm giọng. "Chị đưa đây tôi, không làm cẩn thận, sau này xương chân phải nằm lại giữa đừng mất." Lương lau sạch những vết thi tách, bôi thuốc đỏ băng lại, khiêm lủi Bóc dép của Lương, lấy một đôi để mỏng, dò vào đấy bộ quay cao su dự trướng quả bố công chưa cho, lại còn mang đến đó chân pha, đã dáng tựa lành nghề lắm. Lương muốn nói mấy câu nhẹ nhàng, vui, nghịch một tí nữa, cho pha tươi lên và dễ gần mọi người hơn. Nhưng anh không nghĩ ra, như anh đã mất tói quen đùa bỡn. Khiêm, cái nhộn của đội lại không biết tiếng nào cuối cùng Lương chỉ biết nhắc khẽ. Đi đường lúc nào mệt chỉ cứ bảo nghỉ nhé, cố giữ sức. Về khu căn cứ còn đi chữa bệnh này, đi học lớp cán bụi xa la này, còn đi đánh đồn với chúng tôi nữa chứ. Ngay đầu anh Phen cũng ở gần chú anh Văn Thon, chắc anh Phen nhớ cô em gái ghê lắm nhé. anh xong bữa măng với nấm, pha sỏ đôi dép mới vào chân, đi thử thấy vỡ khít. Pha ra ngồi một chỗ khuất, áp má trên đùi, nghĩ đến mấy câu anh Lương nói. Những lời thủ thủy ấy đánh thức lên cái gì nóng hồi trong lòng pha. Pha về gặp anh, khỏi bệnh, đi công tác xa la, đi học. Phá còn được sống vui nhiều năm nữa Phá mới 22 tuổi thôi mà Đực ma tưởng đã cạn lại rào lên Năn xuống má Phá khóc lặng lẽ như thế đến khuya Một chấm lửa đuốc chớp trong đêm Đến gần Văn Thòn đã về Anh vứt màu đuốc sắp tàn Ngồi việc xuống cạnh bếp lưng giật áo anh Đi ngủ thôi Văn Thon Văn Thòn quay đầu lại đôi lắm mày đậm dấu lại Thành một vệt đen liền trên hai mắt Lạc đường rồi anh Lương ạ Để mai hăng liệu, anh ngủ đi, vào ổ lá đây này. Văn Thòn tưởng lương không nghe rõ, anh giăng tiếng bực tức. Tôi không tìm ra đường bí mật số 2, lạ quá. Lương kéo anh nằm xuống ổ, anh lật người mấy lượt thiếp đi, đôi mày vẫn cắm vào nhau, miệng anh cầu nhào trong mê. Khiêm bạc đến cả một cây gỗ, cây ngang trên đống lửa, ban ngày nắng to thế, chắc đêm nay sẽ chết cóng được. Nghe Văn Thòn kêu lạc đường, lương không ngạc nhiên, Vì bộ đội tình nguyện đi lẻ thường mắc nghén trong rừng như cơm bữa Chính Văn Thòn mới lấy làm lạ Lần đầu tiên trong đời anh bị rừng đánh lừa Từ khi còn nắm ngựa Văn Thòn đã quen nghe tiếng rừng bi bút lẫn trong tiếng mẹ đu Nhìn lên một chút Điều bám vào lưng mẹ Chú bé dưng mắt nhìn cây lá dĩu hai bên Hấp váy khi nắng đầy những giọt vàng qua lá rơi xuống đầy mặt Tiếng rừng đề đào thoi thóp sao sạc Êm và thân như tiếng mẹ Đôi chú biết đi Luôn cun bám theo mẹ vào rừng hái đau, bẻ măng, nhạt hạt rẻ, nhổ nấm. Chú lội suy bị bóm, bắt nhái và kịch nước, khóc đống khi bị cua kẹp tay. Càng lớn khôn, văn thòn càng thuộc rừng. Và rừng hé dần cho chàng trai Lào kho của không cản. 3 phần tư đất Lào là rừng núi. Dân Lào đi dọc các nguồn nước tìm chỗ khuét từng khoảng rừng để cắm làng, vỡ ruộng. Vì thế người Lào quen rừng cũng như quen sông, quen làng. Sau một buổi cày, Văn Thôn táo châu thả ăn đông, bác xung kịp đi rình bắn nai ở góc cây MacBook, sẽ cừu đi lấy cây mãy nhang về bó từng ôm đèn trai, hoặc xem lại chức truyện độc mục Đảo Mạng May Ken đang còn đốt lửa nóng rượi. Hơi mát của cành lá đùa bóng che đầu, mùi lá mục hăng và ấm, tất cả những tiếng mõ châu kéo đàn ăn bên bờ đầm, tiếng nhà kéo lích kích trong đám chuối rải, tiếng chim te te bay véo quánh người là bấy nhiêu lời chào thân vui đón Van từ cửa rừng. Van Ton đi boy, năm dấu ngày liền lội rừng, theo dấu chân vẫn không lạc. Anh xem thêu mọc trên gốc cây, xem chiều duối chảy, nghe tiếng chim, người môi dầu trải trong gió mà tìm về thằng bột mạch. Đây rồi, mẹ già đứng đợi trên đầu cầu thang, mỉm cười đón cậu rung kịp với cuộn dây cháo trên tay con, bếp lửa reo trong góc nhà, với mái những ngọn vàng chào cậu chủ. Làng Văn Ton không khác trăm nghìn làng Lào Ở bên sông lớn lậm khỏng Mạch máu chính của đất nước triệu voi Ngót trăm ngôi nhà sàn gỗ Đứng trên cụn cao nhìn ra ruộng Gió sông vuốt những hàng mái tóc sửa cao Ngày đêm ghé tay rì đầm Hóng chuyển từ trăm nơi về Thuyền độc mộc ngất đầu dưới bến Voi nhà nối đôi nhau Tài tóc và cá khô lên biên chăn tại muối sắt vải đến Những ngày hội bặng phay Làng thơm mùi thịt nướng Ôn tiếng khẳng tiếng hát Được tứ khoàn giăng giấy quần áo, thiếu phơi răng răng ra đến tận rừng. Dân làng thức thâu đêm, múa đến mỏi đá chân, vong vàng vụt lửa bay vụt lên trời dâng lễ đức Phật. Đó là mưa đầu tiên mở mùa cấy cấy. Nhưng cạnh làng có đồn pháp, bên đồn pháp có nhà lão Châu Mường chức chỉ huy. Vân Thôn nhớ mang máng lúc bé hay thấy bố đi đâu vắng hàng tuần trăng, khi về không thấy cón thịt giấy hay ngà voi mà chỉ thêm, gầy thêm, bố nói Nhà nước đắp đường 13 Dân làng không đi con đường lớn ấy Chỉ có xe nhà nước chở lính đồn Và các xe buôn chở hàng bên tây sang chạy lên xuống Con đường đắp xong Bố Văn Thòn thở vào một cái Thì lại có chát bắt phu đồn điền Hết mùa cà phê Bố về được vài tháng Nghe gọi tim đi đắp đường nữa Nhà nước cần đưa quân đi đánh người mèo Theo cụ phát chay Đập ba tỉnh một lần nổi dậy Dạo ấy đang giữa tháng 5 Lào Được tháng tư theo lịch đây dân làng vừa hối hạ làm xong cái hội tát nước để cầu mưa nắm mới lại lô lượt kéo nhau đi mưa đổ xuống mà ngoài đồng vắng người cày bừa bố Văn Th về đến nhà thì đã hết mùa cấy luôn phải bỏ hoang năm nay làng đói to hang Tùng Hăng huyền cũng dốn nhau nghe đồn rinh được những tín giặc cướp bố đi làm thuê không ai thuê kho tóc cạnh nhà bỏ rộng Vă toàn còn nhớ mặt bũ Nhất nhất là một dãy đường nhăn hình cánh chim đạch ngang chán, những đường nhăn ấy nhiều thêm, sâu thêm, không ra nữa. Nhà có năm chục hay ruộng, một con trâu, kể như hàng năm không đến nỗi thiếu ăn, dân làng cũng không thiếu ruộng cho mấy, mà đều đói nhau lên, không dám cho vay mượn. Bố Văn Thọn vác dao vào đình đốn gỗ bán và vỡ đậy, được hôm lão trồng mường gọi bố lên bắt đền. "Đừng nay của chú giữ để lấy mật ong, mày xem Ai lấy mật cũng phải nộp đao 1/3 ba, mày dám phá? Lão thu mất con trâu của bố. Cũng con trâu ấy đến vụ lúa rau, bố phải thuê bảy chục mườn thóc mới được mang về kẻ rộn nhà. Thóc gặt về, phải gạt đi, mất non nửa, trả thóc trâu, nghĩ mà đau đuột. Lão trầu mường này, nối chức của cha, còn tệ hơn cha lão ngày trước. Lão kệ thuê quan đồn, làm nhiều điều thất đức. Ngày xưa dân chỉ thay nhau đến làm việc nhà quan mỗi ngày 5 người, thì lão bắt lên hầu 10 người. Vào đường lấy mật ong, trước chỉ vào dịp hội hè mới phải biếu mấy bầu mật, nay lão bắt chia thẳng cánh. Một năm bốn lần, dân các làng phải kéo đến cày, cấy, ngặt cho nhà lão đủ 200 người, ăn một bữa cơm trừ công. Ngày xưa cha lão cũng định rời hết các ngón ấy, nhưng dân làng còn chống được vì chưa có quan đồn, bây giờ có sung tây chọc vào sườn, không ai dám nói hé đến kỳ bắt phu nhà nước, lão lấy trừa hàng ba bốn chục phu đến làm việc nhà mình, mỗi vụ thuế lão thu làm đến vạn bạc, như vậy mà lão cứ giàu dữ, tuy không có ruộng cho thuế lấy tù. Dân làng ghét mà sợ lão, các cụ nói lão chết xuống ắt bị vạc dầu, kiếp sau làm thân chó, chẳng hay đâu mà cái cổ với cái đứa ăn ở bạc đức. Nhưng cánh trẻ như Bố Văn Thôn không chịu đợi đến kiếp sau, đến nước này chỉ có cách làm loạn, mới đa nhà nước mới bớt sưu thuế trong mả sống. Bộ thuế đói nằm ấy người làng không chạy ra nộp bố Văn Thò vết còn một cọc bạc hào thật bán lộp hai sốt thuê thân 54 đồng có một chút nữa với các thứ thuế Châu thuyền xe bò thì xin khất lão chủ mường xe lính về bắt luôn 8 người lên huyện chôn chân ph nắng dân làng uất quá họp trong chùa uống ba âu đồng nước phép thì không ai phản chắc bản làng dòng họ kéo nhau lĩnh huyện đòi người quan đồn cho lính già vây bắn lên trời đùng đùng không ai chảy Tại họ quen xuống kiếp đổi Nếu cần thì mười súng kiếp Cũng bắn bỏ được một súng tây Cái cỏ suốt một hôm Rồi giữa làng lại nghe lời chầu mường Đại quan đồn với quan huyện một bò điều Và hai con lợn tà tội Ngóc tiền nhau nộp đậy cho người thiếu thúy Dẫn bố văn thòn và bảy người kia về Bởi vì chầu mường là dòng họ chúa viên chăn Quyền to lắm Không có chúa thì Thái Lan chiếm đất viên chăn từ lâu Hoặc chúa châm ba sắc làm cỏ dân viên chăn Hoặc chúa tràn xuống lưu ăn giết người mất Làm dân phải theo lệnh Chúa, chồng mượn bảo thế, các cụ lão làng nghe phải, bèn khuyên dân không được làm hỗn. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Trước giờ nổ súng của tác giả Lê Khâm qua giọng đọc của Thanh Bình